Sao có thể như vậy? Lúc trước đạo hoang mặc dù mạnh nhưng làm sao mạnh được hơn hoàng của ta? Thâm Uyên âm trầm nhìn cổ hoang rồi quát. Mà ngũ vương còn lại cũng vậy. Hờ! Ta là phân thân của đạo hoang. Chẳng lẽ mình lại không biết chính mình? Các ngươi cũng biết đạo hoang và thái cổ sinh ra cách nhau không lâu. Mặc dù nếu đơn đấu thì không thể chiến thắng được thái cổ chi hoàng nhưng rất có thể không rơi vào thế hạ phong Cổ hoang hừ lạnh rồi nói Lúc này sắc mặt y có chút trắng nhật Nhớ tới đạo hoang trong lòng y xuất hiện một cái cảm giác mất mát Lúc trước y nghĩ đạo hoang đã chết một phần lớn nguyên nhân là do suy nghĩ của y Còn nói đạo hoang mạnh như thế nào thì cổ hoang hết sức hiểu Câu nói của cổ hoang khiến cho lục vương biến sắc Bọn họ chỉ biết đạo hoang nắm được luyện khí và trận pháp còn chưa hề thấy đạo hoang ra tay Vì vậy mà họ cũng không biết rõ đạo hoang như thế nào Lúc này nghe cổ hoang nói vậy khiến cho sáu người không tin Đạo hoang làm sao mà mạnh được như vậy Nếu thế thì làm sao mà y chịu khuất phục thái cổ chi hoàng? Lão già trầm ngâm một lúc rồi lạnh lùng nhìn lục vương, sau đó biến mất. Còn lục vương thì không có tâm trạng đánh giá với cổ hoang, ngay cả cổ hoang cũng vậy. Biết được đạo hoang chưa chết, tâm trạng của họ đều hết sức nặng nề. Tại tầm thứ nhất của tháp tạo hóa, bên cạnh lôi cương đang ngồi xếp bằng đã tập trung rất nhiều ánh sáng màu đen mặc dù hai mắt hắn nhắm nghiền nhưng có thể cảm nhận được xung quanh tràn ngập lực hệ hư thế nào là hư kim một thủy, hỏa thổ lôi hư bảy hệ tạo thành hỗn độn kim sắc bén một sinh cơ thủy mềm mại hỏa mãnh liệt Thổ kiên cường. Lôi là dương thì như vậy hư là âm có phải không? Nó là âm duy nhất trong hỗn độn. Hoặc có thể nói âm đại diện cho đỉnh điểm của hỗn độn. Trong đầu của lôi cương liên tục suy nghĩ. Đúng, hư chính là đỉnh điểm của hỗn độn. Mà đỉnh điểm cũng không hạn chế, cũng có thể là đỉnh điểm của kim, đỉnh điểm của một hay các hệ khác. Lôi cương chợt mở mắt, gương mặt không giấu được sự mừng rỡ. Hắn nhìn ánh sáng bên người mà càng thêm xác định suy nghĩ trong lòng. Hư chính là đỉnh điểm của hỗn độn. Lôi cương vương tay ra, hai mắt khép hờ rồi tiếp tục cảm thụ lực hệ hư trong không gian. Lúc này, lôi cương có thể cảm nhận được sự hữu dị của lực hệ hư. Trong lòng lôi cương cảm thấy hết sức kinh ngạc. Hư dường như bao hàm toàn diện giống như thủi, lại sắc bén như kim. Coi như hư nắm cả đặc tính của sáu hệ còn lại. Hư không chỉ vẹn vẹn có hư hỏa mà cũng có hư thủi, hư kim, hư mục, hư thổ và hư lôi. Đó chính là hư, thứ hữu dị nhất trong hỗn độn. Từ từ một vầng ánh sáng màu đen lơ lửng trên tay phải của Lôi Cương. Tâm niệm của Lôi Cương khẽ động ánh sáng màu đen liền biến thành ngọn lửa rồi biến thành nước. Cuối cùng ngay cả tia chết màu đen cũng có thể biến hóa thành. Trong lòng Lôi Cương có thể làm cho hư biến thành cái gì cũng là những điều hắn đã lĩnh ngộ. Lôi Cương nở nụ cười thỏa mãn. Lúc này, thần hồn của hắn đã đạt tới sáu thước, toàn thân tản ra ánh sáng bảy màu quá dị. Lôi cương cũng không dự định tiếp tục lĩnh ngộ hệ hư. Sau khi cảm nhận được hệ hư, lôi cương liền hấp thu toàn bộ lực bảy hệ trong không gian. Lập tức thần hồn của lôi cương hóa thành một đám mây bảy màu mà tản ra xung quanh. Cùng lúc đó, ánh sáng bảy màu trong không gian điên cuồng phóng về phía đám mây. Cuối cùng, không gian bảy màu chẳng khác gì ban ngày, vô cùng chói mắt. Còn lực bảy hệ thì giảm đi với một tốc độ vô cùng khủng khiếp. Tháp tạo hóa được chia làm bảy tầng Cứ tiến thêm một tầm thì linh lực lại dày thêm. Mà tầm thứ nhất là nhiều nhất. Vốn nó đã bị hai thần hồn hấp thu hết nhưng khi lôi cương lĩnh ngộ khai thiên lại hấp thu từ dưới trận pháp bên dưới khiến cho linh lực trong tầm thứ nhất lại nhiều lên gần như là đạt tới lực bảy hệ lúc đầu của hỗn độn. Quá trình hấp thu diễn ra suốt một năm. Đây đã là cực hạn của lôi cương. Để cho thần hồn của hắn tản ra hấp thu thì tốc độ so với hai cái thần hồn kia còn nhanh hơn vô tầm thứ nhất đã trở lại chẳng khác gì một không gian bình thường. Ánh sáng bảy màu của nó biến mất, chỉ còn lại một đám mây bảy màu. Sau khi biến hóa một lúc, đám mây liền biến thành một nam tử bảy màu, chính là lôi cương. Gương mặt của lôi cương vừa có một sự vui mừng lại xen lẫn sợ hãi hấp thu lực bảy hệ trong không gian khiến cho Lôi Cương cảm nhận thần hồn ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Sau khi cử động một lúc, Lôi Cương nhìn trận pháp bên dưới. Hắn trầm ngâm một lúc cũng không định rời đi. Nơi đây là chỗ tu luyện tuyệt hảo, nếu rời đi thì không biết sau này còn có cơ hội tới đây nữa không? Ơ không Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 886 chuẩn bị rời đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 886 chuẩn bị rời đi. Nhóm dịch me trai em, vốn lôi cương còn dự định ở đây để lĩnh ngộ trận pháp hư hoàng nhưng sau khi thử thì cơ bản không thể nào đạt được. Thần thạch vừa mới xuất hiện thì đã tan thành mây khói. Chỉ có thể chờ sau khi ra khỏi tháp tạo hóa mới có thể lĩnh ngộ được trận pháp hư hoàng. Lôi cương nhìn trận pháp khổng lồ bên dưới. Thần thức của hắn nhích về phía trước định xuyên qua không gian mà xuống. Nhưng sau khi thử một lúc lôi cương phát hiện ra mặc dù có thể nhìn thấy nhưng muốn xuyên qua lại không thể. Lúc này, Lôi Cương lại xem xét giới hồn chiến cổ. Lôi Cương cảm thấy khó hiểu. Không biết tại sao mà giới hồn chiến cổ, U Giới và Lôi Phủ Hạo Huyền lại không chịu sự ảnh hưởng từ Úi Ác ở đây. Tại nơi kỳ diệu thế này, Lôi Cương cũng không thể hiểu nổi. Sau khi thu giới hồn chiến cổ vào tay, tay phải lôi cương vỗ nhẹ lên mặt trống một cái làm vang lên một âm thanh hùng hậu. Nhìn bàn tay có bảy màu của mình, lôi cương mới sực nhớ ra bản thân vẫn chỉ là thần hồn. Nghĩ tới đây, trong đầu lôi cương liền xuất hiện một suy nghĩ. Nếu như bản thân có thể ngưng tụ một cái thân thể trong không gian này thì không biết có được hay không? Có điều... Nhìn không gian rỗng tuyết Lôi cương chỉ biết cười khổ Nếu muốn ngưng tự thân thể Thì cũng chỉ có thể lấy lực lượng của bảy hệ để làm Cứ như vậy Mặc dù thân thể tuy mạnh Nhưng đối mặt với cường giải như thâm uyên Có lẽ chỉ một đòn đã biến mất Nếu như có được thân thể của tiên hoàng Rồi dung hợp Thì không biết có đạt tới trình độ Của tiên hoàng sư kia hay không Một tia sáng lóe lên trong mắt lôi cương. Thần hồn của hắn trong những năm qua đã đạt tới một mức khủng bố. Nếu có được thân thể của tiên hoàng thì thực lực không biết sẽ tăng tới mức độ nào. Lôi cương cố gắng kiềm chế suy nghĩ. Hắn hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống tiếp tục tu luyện thần hồn. Lôi cương dự định ở đây tu luyện và lĩnh ngộ bảy hệ một thời gian rồi rời khỏi tìm kiếm thân thể tiên hoàng Nhưng thân thể tiên hoàng rốt cuộc ở đâu thì lôi cương cũng không biết Còn lời nói của đạo hoang trước đây khiến cho lôi cương có chút bán tín bán nghi Nếu đạo hoang không chết thì lời nói khi đó là thật hay sao Thân thể của tiên hoàng chỉ tự mình biết được Nhưng cho dù thế nào thì Lôi Cương dự định sau khi rời khỏi sẽ đi tìm Có lẽ sau khi phế bỏ tu vi của Lôi Cương Đạo Hoang không còn để ý tới hắn nữa Năm tháng trôi qua, thời gian trong tháp tạo hóa như không tồn tại Khi Lôi Cương tỉnh lại thì phát hiện trong không gian lại xuất hiện ánh sáng bảy màu Có điều so với trước đây nó yếu hơn rất nhiều Lôi cương thở ra một hơi, sắc mặt có chút nặng nề. Trong những năm qua, hắn vẫn không thể lĩnh ngộ được thức thứ 81 của Khai Thiên. Hắn có thể cảm nhận được bản thân mình lĩnh ngộ hỗn độn đã đạt tới mức cao nhất nhưng vẫn không thể vượt qua được cái cực hạn mà tiến thêm một bước. Trầm ngâm thật lâu, cuối cùng lôi cương dự định rời khỏi nơi này. Nếu đã đạt tới cực hạn thì nơi đây cho dù có tốt đến mấy cũng vô dụng Chẳng bằng ra ngoài tìm kiếm thân thể tiên hoàng Lúc này lôi cương nhanh chóng bay lên phía trên Từ tầm thứ nhất tới tầm thứ bảy Lôi cương không hề thấy một ai Nên trong lòng hắn đoán đám người hoang thái hư có lẽ đã rời đi Tại dãy núi ở giữa của dưới thái cổ Lôi cương từ từ xuất hiện trên không trung. Lúc này hắn vẫn chưa hồi phục tu vi mà chỉ có thần hồn hùng mạnh. Thần thức của lôi cương tản ra xung quanh. Có lại được thần thức khiến cho lôi cương phải thầm than. Thần thức của hắn gần như bao trùm toàn bộ giới thái cổ. Hắn cảm nhận được hoang thái hư và thức thải đồng từ liền truyền âm cho hai người. Sau đó thu hồi thần thức. Đồng thời ánh sáng bảy màu trên người hắn cũng được thu lại, nhìn chẳng khác nào người thường chứ không phải là thần hồn. Ước chừng khoảng trăm hơi thở, hai bóng người liền xuất hiện nơi chân trời. Chỉ trong nháy mắt, cả hai đã tới bên cạnh lôi cương. Đó đúng là hoang thái hư và thất thải đồng tử. Cả hai đứng bên cạnh lôi cương mà nhìn hắn với ánh mắt phức tạp. Nhất là thất thải đồng tử. Ngươi! Hoàng thái hư kinh ngạc nhìn lôi cương rồi cùng với thất thải đồng tử nhìn nhau. Hơn vạn năm trước, bọn họ đã ra ngoài nhưng phát hiện sau khi đi ra không hề thấy quật xá và liệt bí. Mà lúc trước, bọn họ thấy lôi cương đi ra ngoài nên trong lòng nhận định hai người liệt bí và quật xá có lẽ đã hồn bay phách lạc. Lúc trước, lôi cương sáu màu cho bọn họ thấy uy thế khiến cho cả hai phải e ngại. Cả hai càng cho rằng lôi cương ở bên dưới đã được hưởng cơ duyên to lớn. Lúc trước, nghe được lời truyền âm của lôi cương khiến cho cả hai do dự. Ha ha! Sư bá! Xem ra tu vi của người lại càng mạnh hơn. Lôi cương nhìn hoang thái hư rồi cười nói. Hắn cũng đoán được đám người hoang thái hư cũng nhận được cơ duyên. Lúc này, trong thân thể của hoang thái hư và thất thải đồng tử đều tản ra lực ba hệ kim, một và thủy rất mạnh. Sư dân, dân quy quy, e, Ngươi cũng chiếm được cơ duyên lớn ở bên dưới. Hoang thái hư nghe được cách sưng hô vẫn như trước thì vui mừng cất giọng nói. Lôi cương chỉ cười không nói gì Còn thất thải đồng tử thì nhìn lôi cương chầm chầm Sau đó y thử hỏi Ngươi có thấy liệt bí và quật xá hay không? Lôi cương sửng sốt Lúc trước Thần thức của hắn không hề cảm nhận được quật xá và liệt bí Bây giờ nghe thất thải đồng tử hỏi vậy khiến cho hắn kinh ngạc Bọn họ vẫn chưa ra hay sao? Ta không phát hiện được họ. Bọn họ biến mất. Thất thải đồng tử nhìn chầm chầm vào gương mặt của lôi cương như muốn tìm một chút manh mối. Có điều khiến cho y thất vọng đó là gương mặt của lôi cương không hề có lấy một chút bận tâm như không biết. Mà hoang thái hư ở bên cũng lộ vẻ kinh ngạc. Y nhìn lôi cương rồi nói. Sư dân, dân quy quy, y, e, tê. Thật sự ngươi không thấy quật xá và liệt bí Thấy lôi cương lắc đầu Hoang thái hư và thất thải đồng tử nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu Thấy vậy lôi cương chợt nghĩ chẳng lẽ cả hai người đó đã bị hai cái thần hồn của mình tiêu diệt Lôi cương càng nghĩ càng thấy khả năng này là đúng Nhưng gương mặt hắn vẫn giữ sự kinh ngạc như trước mà cười nói Có lẽ họ đã ra khỏi giới thái cổ. Không biết sư bá có muốn rời khỏi đây hay không? Nói xong, lôi cương nhìn lên không trung. Rõ ràng hắn có thể thấy được cái kết giới bảy màu. Bản thân hắn cũng nắm có thể xé được nó mà rời khỏi đây. Ơ không Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 887 đi tới thức giới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 887 đi tới thức giới. Nhóm dịch me trai em. Tại phía tây của thánh giới Hồng Hoang. Ngày hôm đó ở khu vực phía tây đột nhiên xuất hiện một cái khe. Bốn bóng người từ trong đó bay ra. Trong bốn người thì có một đồng tử mặc quần áo bảy màu. Cùng với một lão già tóc trắng. Một thanh niên có gương mặt lạnh lùng, Kẻ dẫn đầu là một nam tử khôi ngô cao lớn. Bốn người đó đúng là bốn người lôi cương. Tại trấn Sơn Hà khi thấy lôi cương quay lại trương phạm vô cùng kiếp động và vui sướng. Nhìn thấy lôi cương. Sự kính nể trong lòng y có thể nói là vô cùng lớn Nên khi nghe Lôi Cương nói Trương Phạm chẳng hề nghĩ ngợi mà đồng ý rời khỏi Ở giới Thái Cổ, người thân duy nhất của Trương Phạm là Trương Giật Hiên đã đi xa Còn Lôi Cương chính là người thân cuối cùng của y Hơn nữa, vốn Trương Phạm muốn đi cùng với Lôi Cương để rèn luyện nên không hề từ chối Nói này là thánh giới hồng hoang sao? Ánh mắt hoang thái hư rung rẩy nhìn xung quanh, mà nói với một sự ngạc nhiên, vui mừng. Chỉ cần liếc mắt có thể vô số những tinh cầu lớn nhỏ trong không gian, chẳng khác nào những viên ngọc tỏa sáng trong sương mù Lần đầu tiên được nhìn thấy thế giới rộng lớn như vậy đối với một người bị nhốt vô số năm ở giới thái cổ như hoang thái hư và thất thải đồng tử đều ngạc nhiên. Còn Trương Phạm thì ngay người đứng nhìn quanh mà không thể nói ra lời. Tu vi của họ tuy mạnh nhưng kiến thức và lịch duyệt của họ chỉ gói gọn trong giới thái cổ. Lôi cương vẫn cười cười không nói gì thần thức của hắn tản ra xác định vị trí rồi nói. Đi thôi. Lúc này, lôi cương muốn đi tới Tây Tháp Tinh để tìm cách trở lại vô thượng giới. Mấy ngày này hắn luôn suy nghĩ, nếu theo lời cổ hoang nói vậy thì thân thể của tiên hoàng có khả năng ở thức giới. Mặc dù lôi cương cũng không xác định nhưng thử thăm dò một lần cũng được. Hơn nữa ở thất giới còn có người mà hắn ngày đêm mong nhớ. Không biết bọn họ và nàng như thế nào. Cả bốn người nhanh chóng bay tới Tây Tháp Tinh. Ba ngày sau tại Tây Tháp Tinh, nhìn xuống kết giới bên dưới, lôi cương không nói tiếng nào liền tiến vào bên trong. Kết giới bên ngoài đối với hắn mà nói chỉ như thứ đồ trang sức. Còn hoang thái hư và thất thải đồng tử thì rất nôn nóng. Mới tới thái cổ giới khiến cho họ muốn du ngoạn. Tất cả những điều đó Lôi Cương đều nhận thấy. Còn về phần trương phàm mặc dù nét mặt có sự tò mò nhưng không hề có ý bỏ đi. Sau khi tới Tây Tháp Tinh, Lôi Cương tới thẳng thành tử vong. Ở bên ngoài thành, Lôi Cương nhớ mày khi thần thức của hắn phát hiện ra trong động phủ đạo hoang không còn có người. Điều này khiến cho Lôi Cương kinh ngạc. Chẳng lẽ bọn họ đã đi hết? hay cổ hoang thả họ ra. Lôi cương xác định đám người thâm uyên đã rời đi khỏi đây. Sau khi trầm ngâm một lúc, lôi cương lấy hai viên thần thạch rồi đưa cho hoang thái hư và thất thải đồng tử, nói, các ngươi đi du lịch thánh giới hồng hoang trước đi. Nếu có chuyện gì thì dùng viên thần thạch này liên hệ với ta. Giới chỉ của lôi cương và lôi phủ Hạo huyền đều bị hai thần hồn mang đi. Nên trên người hắn chỉ còn giới hồn chiến cổ. Hai viên tinh thạch đó do Lôi Cương mua tại Trấn Sơn Hạc ở trong đó có thần nệm của Lôi Cương nên có thể tìm kiếm. Sau khi nhận lấy, hoang thái hư và thất thải đồng tử liền rời đi. Lôi Cương nhìn Trương Phạm với ánh mắt yêu thương. Trong những năm qua, sự trưởng thành của Trương Phạm đã vượt quá sự sở liệu của Lôi Cương. Lúc này tu vi đã đạt tới hỗn độn cương thần. Mặc dù hắn không biết trương phàm làm như thế nào, nhưng lôi cương biết y cũng phải trải qua nhiều đau khổ. Hắn nhìn thành tử vong rồi nói một cách chậm rãi. Phạm nhi, đây là ngôi thành khiêu chiến của Tây Tháp Tinh. Lúc trước vi sư rèn luyện ở đây, bây giờ ngươi cũng vào đó một thời gian đi. Không để cho Trương Phạm phản ứng, lôi cương vung tay phải xé không gian ra thành một cái khe rồi đẩy Trương Phạm vào đó. Lôi cương đẩy gã vào thẳng chiến trường huyền dai. Thần thức của lôi cương tìm hiểu bao phủ toàn bộ Tây Tháp Tinh. Cuối cùng thần thức của hắn tập trung tại thành thiên chấn. Lôi cương cảm nhận được lôi hư, ngu đao đều có mặt ở phủ thành chủ. Sau khi trầm ngâm một lúc, lôi cương thở dài không đi tới gặp họ bởi tình hình lúc này không tiện. Lôi cương suy nghĩ một lúc rồi tính toán tới thất giới. Trước đó hắn phải tới liên minh hạo huyền. Vân lão nhất định biết cách làm sao tới thất giới. Lôi cương đã thử xé rách không gian nhưng hắn không biết vị trí cụ thể nên không thể làm được. Một ngày sau tại Liên Minh Hảo Huyền, Lôi Cương tự tự xu hiện tại tổng bộ của Liên Minh. Nhìn xuống phía dưới, hắn lại biến mất rồi xuất hiện ở một cái tiểu viện nào đó bên dưới. Trong căn phòng có một lão già tóc trắng đang ngồi. Lão già đó đúng là Vân Lão. Vân Lão cũng không cảm nhận được Lôi Cương tới mà vẫn ngồi nhắm mắt. Lôi cương nhìn vân lão trong lòng có chút cảm khác. Cuộc đời của hắn với vân lão có thể nói là cùng một nhịp thở. Nếu không có vân lão thì cũng không có hắn bây giờ. Vân lão. Lôi cương lên tiếng gọi. Vân lão mở mắt, tản ra khí thế. Nhưng khi nhìn thấy lôi cương, vân lão sững sờ, sự cảnh giác trên khuôn mặt cũng biến mất. Lão nhìn lôi cương rồi vội vàng đứng dậy nói Thiếu chủ Vân lão Đã lâu không gặp tu vi của người lại tăng lên rồi Như vậy không lâu nữa có thể vượt qua được hỗn độn thiên giai Lôi cương nhìn vân lão mà nói Vân lão đã dừng ở cảnh giới hỗn độn thiên giai đỉnh đã bao nhiêu năm mà không có sự đột phá Lần này Lôi cương thấy vân lão đã đạt tới bình cảnh Sắp đột phá rồi Vân lão giật mình Nhìn lôi cương chầm chầm như muốn nhìn thấu hắn Có điều hơi thở của lôi cương hoàn toàn hư vô mờ mịt Khiến cho vân lão không thể đoán được Rất lâu sau Gương mặt lão có chút vui mừng cười nói Thiếu chủ Không biết tu vi của ngài bây giờ đã đạt tới mức nào Lão nô không thể nào nhìn rõ. Thanh âm của Vân lão mặc dù cô đơn nhưng lại ẩn chứa một sự mừng rỡ. Lôi Cương nở nụ cười rồi giơ tay chộp một cái vào không trung. Tuy nhiên một làn ánh sáng bảy màu xuất hiện trong tay Lôi Cương khiến cho Vân lão khiếp sợ. Thân thể của lão hơi run rẩy, một lúc sau lão cười to mà nói: Từ trước tới nay cả đời lão phu chỉ kính nể một người Nhưng đến hôm nay thiếu chủ lại làm cho lão phu kính nể Với tư chất như vậy không biết trong hỗn độn có được bao nhiêu người như thiếu chủ đây Lôi cương vẫn nở nụ cười nhìn vân lão Khi vân lão bình tĩnh lại lôi cương mới hỏi Vân lão Ngài biết làm thế nào tới thất giới được không? Nụ cười của vân lão biến mất Lão nhìn lôi cương trầm ngâm một lúc rồi hỏi Thiếu chủ Người phải về thất giới Lôi cương gật gật đầu Vân lão cũng không hỏi nhiều Chỉ tiện nói Muốn tới thất giới chỉ có một cách đó là dùng truyền tống trận của quân gia ở tinh vực đỉnh thiên Quân gia ở đó cũng là quân gia ở vô thượng giới Ngày xưa khi quân gia đang ở thời điểm huy hoàng Còn hôm nay đã xuống dốc nhưng vẫn là một trong ba thế lực lớn của tinh vực đỉnh thiên A, Lôi cương kinh ngạc nhìn vân lão rồi lên tiếng Chỉ có một cá Chẳng lẽ cường giả đại tôn cũng không thể tới thất giới Vân lão gật đầu rồi ni ước Thiếu chủ Chưa nói tới việc người thánh giới hồng hoang không thể vào được thất giới mà tiến vào thất giới cũng không phải là chuyện đơn giản. Lúc trước lão chủ nhân muốn trở về thất giới nhưng không thể xé rách được không gian. Tuy nhiên ở thất giới lại có thể xé rách không gian để tới thánh giới hồng hoang. Có thể nói ra thì dễ mà vào thì khó. Muốn vào được thất giới chỉ có phương pháp đi qua truyền tổn trận của quân gia. Đó là lý do vì sao quân gia có nhánh ở vô thượng giới. Lôi cương gật đầu trầm ngâm một lúc liền cùng với vân lão tới quân gia. Ơ không à. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.yr chương 888 luận bàn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 888 luận bàn Nhóm dịch me trai em Tại quân gia ở tinh vực đỉnh thiên của thánh giới hồng hoang Quân gia ở thánh giới hồng hoang không phải là gia tột như mặt trời giữa buổi trưa Tuy nhiên thực lực cũng không hề tầm thường Đứng thứ 3 tại tinh vực đỉnh thiên So với lộ ra ngang ngửa nhau Tổng bộ quân gia ở một tinh cầu khổng lồ nào đó Ở phía đông tinh vượt đỉnh thiên Người tầm thường không thể tới được đó Nhưng hôm nay lại có một lão già Và một thanh niên xuất hiện trên không trung của tổng bộ quân gia Bọn họ đúng là vân lão và lôi cương Thiếu chủ Nơi này chính là tinh cầu tổng bộ của quân gia Người trưởng quản quân ra là quân bá thiên trước đây có chút giao tình với lão phu. Vân lão lên tiếng nói rồi lập tức rơi xuống dưới. Tuy nhiên không bao lâu liền có một cái kết giới ngăn cản vân lão khiến cho lão phải dừng lại. Lôi cương thấy vậy liền tiến lên trước tay phải đưa ra tìm kiếm. Còn tay trái thì nắm lấy vân lão rồi xuyên qua. Sau khi tiến vào trong kết giới... Vân lão vẫn còn chưa tỉnh táo, nhìn lôi cương mà cười nói. Thiếu chủ thực sự làm cho lão nô cảm thấy ngạc nhiên. Không biết trong những năm qua người gặp được chuyện gì mà có thể tới được mức như vậy. Lôi cương cười cười đang định nói thì đột nhiên hắn quay ra nhìn về phía trước. Chỉ thấy có mấy bóng người nhanh chóng bay tới. Chắc là trước đó vân lão động vào kết giới khiến cho người của quân gia chú ý. Người nào tự tiện xông vào quân gia của ta. Người còn chưa tới nhưng âm thanh đã vọng đến. Chỉ trong vài hơi thở, ba bóng người đã tới cách đó trăm mét. Cả ba đều là nam tử trung niên tu vi ước chừng hỗn độn địa giai. Cả ba người nhìn vân lão và lôi cương chầm chầm, thần khí cầm trong tay lúc nào cũng có thể phóng ra. Gia chủ quân bá thiên của quân gia các ngươi có ở đây không? Nhiều năm không gặp, lão phu tìm hắn ôn chuyện. Vân lão nở nụ cười nhạt rồi lên tiếng. Ba vị nam tử nghe thấy vậy thì khựng người. Lời nói của vân lão khiến cho cả ba kinh ngạc. Bọn họ quan sát vân lão một cách cẩn thận Nhưng ánh mắt vẫn không dám tin vào điều vân lão vừa nói Vân lão thấy vậy liền mở miệng Quân lão nhi Lão hữu tới đây đừng giả vờ làm như không biết Nếu không ra thì đừng có trách lão phu không khách khí với đám tiểu bối Thanh âm của lão như tiếng sấm nổ trong không trung Lập tức có vô số đạo thần thức lan tới. Một tiếng cười ha hả từ xa vọng đến. Vân lão nhân, ngươi không ở liên minh hạo huyền tới quân gia của ta làm gì? Trong tích tắc, một bóng người đã xuất hiện trước mặt vân lão. Người này cao bảy thước, thân thể vạm vỡ, khuôn mặt hết sức khôi ngô. Trên trán của y có đầy nếp nhăn nhưng hai hàng lông mày cùng với đôi mắt hổ khiến cho người ta có cảm giác uy nghiêm. Chẳng lẽ không có việc gì thì lão phu không tới được? Vân lão cười nói. Lão cùng với quân bá thiên biết nhau đã lâu, sự phóng khoáng của y khiến cho vân lão cảm thấy rất thích. Nếu là rảnh rỗi thì trước đây tại sao ngươi không tới? Gia chủ quân bá thiên nghiêm mặt nói Tay phải y vung lên về phía ba người nam tử trung niên Ba người đó thấy vậy vội vàng cúi chào rồi rời đi Nhưng ánh mắt vẫn liếc vân lão và lôi cương Vân lão không biết trả lời thế nào Còn quân bá thiên thì nhìn về phía lôi cương Ánh mắt y đột nhiên sáng ngời rồi lên tiếng rồi nói Vân lão Đây là Quân lão nhi đừng có nói linh tinh. Đây là thiếu chủ lôi cương của liên minh hạo huyền chúng ta. Quân bá thiên chưa nói xong đã bị vân lão cắt đứt. Nếu để cho quân bá thiên nói tiếp không biết sẽ nói cái gì nữa. Quân bá thiên sững sờ, hít một hơi nhìn lôi cương với ánh mắt kinh ngạc rồi nói. Lôi cương! Lôi cương của Tây Tháp tinh! Một mình đấu với trăm vị cao thủ hỗn độn địa dai Khuôn mặt của vân lão có chút đắc ý Cười cười nhìn quân bá thiên Còn lôi cương thì chỉ cười nhạt Mà không phủ nhận hay thừa nhận Ha ha Lôi lão đệ Nghe nói thân thể của ngươi siêu quần Lao ca tu luyện thân thể đã lâu Hay là chúng ta tỉ thí một chút có được không Phản ứng của quân bá thiên có chút hướng thú và tò mò. Cái tên lôi cương ở thánh giới hồng hoang đã được rất nhiều người biết. Quân bá thiên cũng đã biết từ lâu. Đặc biệt khi nghe nói thân thể của lôi cương rất mạnh. Trong lòng quân bá thiên liền muốn đánh với lôi cương một trận. Tuy nhiên y không có cách nào tìm được lôi cương. Lúc này, không ngờ hắn lại tới quân gia khiến cho y vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng muốn đánh với Lôi Cương một trận. Lôi Cương hơi sưởng sờ. Ngoại trừ bộ tộc cổ tu và đám người thâm uyên ra không có người nào dám tỷ thí thân thể với y. Mặc dù lúc này trong trạng thái thần hồn nhưng Lôi Cương vẫn có thể bột phát được lực lượng của thân thể. Điều này đối với thân thể của quân bá thiên chỉ sợ là với lực lượng thân thể đơn thuần của y cũng đủ làm cho cao thủ hỗn độn thiên giai bị thương nặng. Một cái thân thể như vậy đối với những người thường có thể nói là đáng kiêu ngạo nhiên trong mắt Lôi Cương còn không chịu nổi một đòn. Đúng như Lôi Cương suy nghĩ. Trong những năm qua quân bá thiên với thân thể đánh với cao thủ ngang câu. Đụng đâu thắng đó không ai có thể cản nổi Lực lượng mênh mông trong cơ thể khiến cho y vô cùng tự tin Lúc này vừa mới nhìn thấy lôi cương y liền đưa ra ý bàn luận Vâng lão nghe thấy vậy liền nhớ mày Lão nhìn lôi cương Mặc dù lão biết thực lực của lôi cương không tầm thường Nhưng thân thể của quân bá thiên lão cũng từng nghe thấy Điều này khiến cho Vân Lão không xác định được Lôi Cương có thể nghênh chiến được với quân Bá Thiên hay không. Dù sao thì hình thể của quân Bá Thiên cũng làm cho người ta cảm thấy áp lực. Lôi Cương gật đầu rồi nói. Nếu Lão Ca muốn luận bàn thì ta sẽ phụng bồi. Nếu quân Bá Thiên đã gọi Lão Đệ thì Lôi Cương cũng nắm lấy. Sau này, hắn còn phải sử dụng truyền tống trận Nên thiết lập quan hệ vào lúc này là tốt nhất Đến đây Lôi lão đệ Ngươi phải cẩn thận Lực lượng cơ thể của lão ca khiến cho rất nhiều người phải khổ Nghe thấy lôi cương đồng ý ánh mắt của quân bá thiên sáng ngời Lôi cương gật đầu rồi nói Được Lôi cương vương tay phải ra rồi nở nụ cười nhìn quân bá thiên Quân bá thiên nhìn lôi cương với ánh mắt kinh ngạc. Y nhìn thân thể của lôi cương mặc dù cao lớn nhưng hơi thở tản ra lại không hề có cảm giác hùng hậu. Bình thường, thể tu tản ra hơi thở như một quả núi. Còn người này thì giống như một người tu luyện bình thường. Cơ bản không hề có hơi thở của thể tu. Điều này khiến cho quân bá thiên có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ đã đạt tới mức đăng phong tạo cực Tuy nhiên quân bá thiên tu luyện thân thể bao nhiêu năm Nên biết muốn nâng cao thân thể rất khó khăn Vì vậy mà y không cho thân thể của lôi cương đã đạt tới trình độ khủng bố Y liền mở miệng nói Lão đệ Hãy tiếp một quyền của lão ca trước Nói xong y liền xuất hiện trước mặt lôi cương Quân bá thiên vung một quyền như tia chớp đánh lên người lôi cương. Một âm thanh vang lên, thân thể của lôi cương không hề nhúc nhích Quân bá thiên ngẩn người. Y cũng không hề sử dụng toàn lực. Trước khi chưa biết rõ lôi cương nông sâu như thế nào, quân bá thiên không hề muốn hắn bị thương nặng. Nhưng lúc này, một quyền của Y như đánh vào biển rộng, không hề có chút rung chuyển. Nhìn lôi cương đứng trước mặt. Quân bá thiên gầm nhỏ một tiếng rồi do dự bột phát ra một đòn toàn lực. Đánh lên người lôi cương. Một tiếng nổ vang lên cùng với sóng chấn động đẩy vân lão lùi mấy bước. Ngươi! Thân thể của ngươi đã đạt tới mức nào? Quân bá thiên hít một hơi thật sâu rồi lắp bắp nói. Ơ không ơ! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 889 trận Pháp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 889 trận Pháp. Nhóm dịch mẹ trai em, thân thể của lôi cương đã vượt quá suy nghĩ của quân bá thiên. Cơ bản y không ngờ được lực lượng mà bản thân vẫn kiêu ngạo mà đánh lên người lôi cương lại không thể làm cho hắn nhút nhất lấy nửa bước. Y hiểu rất rõ lực lượng cơ thể của mình. Mặc dù không thể đánh nát được một tinh cầu nhưng vẫn có thể đánh sập một quả núi. Vậy mà thân thể của người này có thể chịu được chẳng lẽ đã mạnh tới mức tương đương với một quả tinh câu. Quân bá thiên rung động, nhìn gương mặt của lôi cương. Y lắp bắp nói, Lão, lão đệ, thân thể của ngươi. Lôi cương cười cười. Thần hồn của hắn ở trong tháp tạo hóa chịu áp lực mạnh như vậy mà vẫn còn sống thì sự dẻo dai chẳng cần nói cũng biết. Mặc dù chỉ ở trong trạng thái thần hồn nhưng quân bá thiên cũng không thể nào đánh nổi. Lúc này, thần hồn so với thân thể ngày xưa cũng không yếu hơn. Nhìn quân bá thiên, lôi cương cười nói. Lực lượng thân thể của lão ca cũng không tồi. Gương mặt của quân bá thiên giật giật mấy cái, lùi lại mấy bước rồi nói với giọng ủ rủ, Lão đệ, ngươi đang chê cười lão phu không biết tự lượng sức mình sao? Lão ca vẫn kiêu ngạo về thân thể của mình vậy mà trước mặt người lại không thể làm gì được thì lão ca còn có mặt mũi để nói về thân thể với người sao Quân bá thiên không hề giả vờ Sự phòng ngự của lôi cương khiến cho sự tự tin của lão xuống tới mức thấp nhất Lão không thể tưởng tượng được thân thể của lôi cương đã đạt tới mức nào Điều khiến cho lão khiếp sợ đó là không biết lôi cương tu luyện như thế nào mà đạt được tới mức đó Lôi cương nhìn quân bá thiên với ánh mắt tán thưởng Xem ra vân lão và quân bá thiên có thể thoải mái như vậy cũng là có nguyên nhân Tính cách của quân bá thiên rất phóng khoáng Đã cầm lên được thì đặt xuống được Không hề có cái sự cố chấp của một tộc lớn Lúc này Lôi cương lên tiếng Thân thể của lão ca cũng rất mạnh Có điều ngươi có biết được Thất hệ đối ứng với nội tạng trong người không? Lôi cương chỉ có thể nói vậy Mà không nói hết được Hắn chỉ có thể gợi ý cho quân bá thiền Còn y có nghĩ được hay không Là do tạo hóa của y Quân bá thiền nghi hoặc Hơi nhíu mày rồi trở nên trầm tư Cuối cùng Gương mặt của lão từ từ xuất hiện một sự sợ hãi và vui mừng Y nhìn lôi cương rồi vái một cái sau đó nói Đa tại lôi lão đệ đã chỉ điểm Nếu người của quân gia mà nhìn thấy chắc chắn sẽ không thể tin được khi gia chủ lại cúi đầu với một thanh niên Phải biết gia chủ quân bá thiên nổi tiếng là một người kiêu ngạo Lôi cương gật đầu tán thưởng Tính cách của quân bá thiên chiếm được tình cảm của lôi cương. Y thân là gia chủ của một dòng họ. Bản thân hắn cũng mới nói có một câu mà cảm tạ như vậy. Hoàn toàn xứng đáng là người đứng đầu của quân gia. Gia chủ của gia tộc đứng thứ ba ở tinh vực đỉnh thiên. Y cúi đầu đại diện cho quân gia của Y. Lúc này lôi cương liền nói. Ngươi có thể ngộ đó là số phận của ngươi. Tin rằng sắp tới thân thể của ngươi cũng sẽ tăng lên. Nói xong, lôi cương liền đưa mắt nhìn vân lão. Vẫn lão hít một hơi thật sâu kiềm chế cảm xúc trong lòng rồi nói với quân bá thiên. Quân lão nhi, lần này đến đây là do thiếu chủ ta muốn tới thế giới cần phải nhờ trận pháp của quân gia các ngươi. Quân bá thiên nghe thấy vậy liền nhìn vân lão. Sau khi trầm ngâm một lúc y liền cười sang sản. Không thành vấn đề. Quân gia của ta đã dùng huyết mạch duy trì trận pháp lâu năm. Có điều nếu lôi lão đệ muốn tới thức giới, lão ca cho dù thế nào cũng phải giúp. Lôi cương nghe thấy vậy liền sửng sốt. Hắn kinh ngạc nhìn quân bá thiên. Lão ca. Huynh nói dùng huyết mạch để duy trì trận pháp là sao? Lão đệ không biết cái trận pháp đó là do tiền bối tạo ra để đi thông tới thất giới. Nhưng không biết tại sao có một thời gian, muốn mở trận pháp đều phải dùng máu mới có thể kiếp hoạt được trận pháp. Quân bá thiên cũng không hề giấu diêm, nói với lôi cương. Thấy lôi cương vẫn còn khó hiểu, quân bá thiên lại nói, đây. Lôi lão để tới đó thì sẽ biết Cả ba người nhanh chóng hạ xuống dưới Ở ngọn núi phía sau tổng bộ của quân gia Dưới chân núi là một cái trận pháp khổng lồ Cái trận pháp đó cũng không có gì kỳ lạ Cũng không có người canh giữ Dù sao muốn tiến vào thất giới cũng chẳng có nhiều người Mà người có thể tới đây không kinh động tới quân gia lại càng ít Ba người lôi cương nhanh chóng xuất hiện trước trận pháp. Nhìn xung quanh xong, lôi cương liền nhìn vào trận pháp. Mới nhìn thì cái trận pháp cũng không có gì thần kỳ. Chỉ có điều ở trong trận pháp có một cái bình ngọc nhỏ. Tuy nhiên nếu cân nhắc kỹ thì tất nhiên có thể thấy được nó được tạo ra từ xưa. Cái trận pháp này trong những năm qua không biết bao nhiêu người đã đi vào để tới thức giới. Còn đây là huyết mạc. Quân bá thiên đi tới bên cạnh trận pháp rồi chỉ vào cái bình ngọc. Thần thức của lôi cương nhanh chóng tản ra. Vừa mới chạm vào cái bình ngọc thì một làng hơi thở vô biên từ trong đó phát ra khiến cho lôi cương lão đảo lùi lại mấy bước. Sắc mặt lôi cương thay đổi Thu hồi thần thức nhìn cái bình ngọc chầm chầm Hắn không ngờ cảm nhận được Một làn hơi thở quen thuộc Từ trong cái bình Không kém hơn giới hồn chiến cổ là bao nhiêu Chẳng lẽ là tiên hoàng Lôi cương giật mình cho ra kết luận đó Có chuyện gì vậy thiếu chủ Vân lão thấy nét mặt của lôi cương Có chút nặng nề thì lên tiếng hỏi Lôi cương lắc đầu không nói gì mà chỉ trầm tư, hắn vô cùng kinh ngạc nhìn trận pháp không hề chết mắt, không ngờ nó lại có liên quan tới tiên hoàng. Tại sao lại như vậy? Quân bá thiên kinh ngạc nhìn lôi cương rồi nói, lão đệ, có thể để cho huyết mặt chảy ra hay không thì đành phải dựa vào ngươi. Dùng thần thức tiến vào trong cái bình làm cho huyết mạch chảy ra nhiều hay ít là được Hơn nữa mỗi lần chỉ có thể truyền tốn động một người Quân Lão Nhi Tại sao lại như vậy? Vân Lão nhìn quân bá thiên chầm chầm rồi nói Đây là quy định Lão Phu cũng không thể biết được Trong cái bình này có trận pháp kiếp hoạt huyết mạch Nhưng mỗi lần chỉ có người đi vào mới có thể làm cho huyết mạch chảy ra. Với tu vi của lôi lão để bước ra huyết mạch thì chắc không còn vấn đề. Quân gia của ta còn có một hậu bối bước ra được rồi tiến vào trong thất giới. Lôi cương tỉnh táo lại liền gật đầu rồi từ từ tiến vào bên trong trận pháp mà ngồi xuống. Thần thức của hắn lại tản ra thăm dò bình ngọt. Hắn phát hiện có bảy màu máu tươi ở trong bình ngọt. Lôi cương hít một hơi thật sâu rồi mới để cho thần thức đè vào máu tươi. Sau khi cố gắng một lúc, lôi cương chẳng hề gặp chút khó khăn liền lấy ra được một giọt máu tươi. Máu tươi chảy vào trong cái hố bên dưới không ngờ khiến cho trận pháp nở rộ hào quang rồi một luồng ánh sáng từ trận pháp phóng lên cao. Không để cho lôi cương kịp phản ứng Chỉ thấy có một thứ lực lượng khó hiểu Bao vây lấy khiến cho hắn không thể nhúc nhích Thiếu chủ Vân lão đứng bên cạnh thốt lên một tiếng Nhìn lôi cương biến mất mà lão biến sắc Vân lão Không được làm trận pháp bị ảnh hưởng Nếu làm rối loạn Không biết trận pháp sẽ truyền tống lôi lão để tới đâu Lôi lão đệ đúng là không tầm thường, không ngờ có thể bước được huyết mạch tổ tiên ở trong đó ra. Quân bá thiên giữ chặt lấy vân lão, nét mặt cũng không giấu được sự khiếp sợ. Y không ngờ được lôi cương thực sự có thể nặng ra một giọt máu. Không chỉ có Y mà bao nhiêu năm ra rất nhiều người của quân gia đã thử nhưng không có một người nào tiến được vào thất giới. Sau khi ánh hào quang bẫy màu mờ dần, bóng dáng lôi cương đã biến mất. Vân lão để cho thần thức thăm dò vào bình ngọc muốn nặn ra một giọt máu. Nhưng thần thức của lão vừa mới chạm tới bình ngọc thì một làng hơi thở kinh khủng từ bình ngọc phát ra khiến cho vân lão phun ra một ngụm máu. Lão đảo lùi lại. Còn quân bá thiên thì sững sốt, run người rồi nói một cách bớt đắc dĩ. Máu tư trong cái bình này không phải thứ có thể chạm tới một cách dễ dàng. Ơ không Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 890 trở lại thất giới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 890 trở lại thất giới. Nhóm dịch me trai em. Quân gia nằm ở cực bắc của vô thượng giới. Mấy vạn năm qua đi, vô thượng giới có thể nói là phong vân thay đổi Từ khi lôi cương tiêu diệt đạo gia khiến cho vô thượng giới rung chuyển Nhiều thế lực vùng dậy cắn nuốt lẫn nhau Nhưng quân gia, vạn tượng các tử gia vẫn đứng vững Sau khi đạo gia bị diệt xong, lôi gia nổi lên Lôi gia được gọi là cương ma tôm Cương Ma Tông trỗi dậy thay thế vị trí của đạo gia trở thành một trong bốn đại gia tộc. Cho dù như vậy cũng chẳng có ai dám động vào Cương Ma Tông. Nghe đồn Cương Ma Tông có quan hệ rất tốt với tử gia, vạn tượng cát. Hơn nữa Cương Ma Tôn có thể nói là do lôi cương sau khi tiêu diệt đạo gia đã dựng nên. Cái tên lôi cương sau mấy vạn năm vẫn uy hiếp cả vô thượng giới khiến cho các thế lực lớn và cương Ma Tôn vẫn giữ một khoảng cách. Cho dù đến hôm nay, bốn vị trương lão của cương Ma Tôn và thiếu chủ biến mất nhưng vẫn không có một thế lực nào dám để ý tới họ. Trong cấm địa phía sau của quân gia có một cái trận pháp cổ xưa. Cái trận pháp này thông tới đâu thì có lẽ chỉ có lão tổ tôm của quân gia mới biết được. Từ khi quân gia thành lập tới này, cái trận pháp đó chưa hề có ai dùng. Cho dù như vậy thì lão tổ tôm cũng nghiêm lệnh cấm bất cứ người nào tới gần truyền tống trận. Tới ngày hôm đó truyền tống trận đột nhiên tảng ra ánh hào quang, Một làn ánh sáng bảy màu từ trong trận pháp phóng lên cao. Điều đó làm kinh động một số cao thủ của quân gia Trong khoảng thời gian đó rất nhiều luồn thần thức tản ra sau núi của quân gia Ngay cả lão tổ của quân gia đang bế quan cũng tỉnh dậy Một bóng người cao ngất từ từ xuất hiện bên trong trận pháp Lôi cương cảm nhận linh lực xung quanh Trong lòng hắn chật xuất hiện một thứ cảm giác ấm áp giống như về tới nhà Nơi này là thất giới. Hắn không cần nhìn quanh cũng có thể cảm nhận được. Chỉ có thất giới thì linh lực mới loạn như vậy. Lôi cương đi ra khỏi trận pháp nhìn quanh rồi nở một nụ cười. Tuy nhiên có mấy bóng người phóng tới khiến cho nụ cười của hắn tắt ngấm. Ngươi là ai một giọng nói vang lên từ vọng tới tận chân trời. Năm bóng người xuất hiện cách lôi cương chừng trăm mét. Cả năm người đều mặc áo tím, nét mặt lạnh đạm, nhìn lôi cương chầm chầm. Sâu trong mắt họ có chút gì đó kinh ngạc, không hiểu người này từ đâu tới tại sao không cảm nhận được hơi thở của hắn. Lôi cương bình thản nhìn năm người. Tu vi của họ đều đạt tới cương thần địa dai. Những người tu luyện như vậy trong mắt lôi cương chẳng khác gì một con kiến. Nhưng hôm nay, Lôi cương đối với thất giới có một thứ tình cảm rất tốt nên hắn cũng không muốn giết kẻ vô tội. Thần thức của hắn nhanh chóng tản ra. Sau một lát khuôn mặt bình thản của hắn có vẻ khó coi rồi biến mất. Trong một tiểu viện u nhã ở phía tây của quân gia, một mỹ nữ mặc áo trắng đang ngồi trên mặt đất. Nàng khép hờ hai mắt. Rất nhiều linh thạch chuyển động quanh người nàng. Gương mặt nàng tản ra một thứ khí chất xuất trần tự như tiên tử khiến cho người ta cảm thấy triều mến. Trước mặt cô gái đó có một nam tử. Nam tử đó ướt đôi mày kiếm, gương mặt anh tuấn nhưng lại như đang ngủ say. Lôi cương từ từ xuất hiện trên không trung nhìn xuống nữ tử bên dưới. Gương mặt hắn có chút phức tạp. Nhìn nam tử đang nằm trong lòng lôi cương có chút đau đớn. Đôi môi hắn mấp máy nhưng không nói được thành lời. Sau khi nhìn một lúc lôi cương thở dài rồi biến mất. Nữ tử ngồi xếp bằng bên dưới như cảm nhận được điều gì đó khẽ ngẫm đầu. Không thấy gì, gương mặt nàng xuất hiện một chút cô đơn nhìn nam tử trước mặt mà nói. Quân lầm! Ngươi làm như vậy ta có thể yên tâm sao? Mặc dù ngươi giúp ta ngăn cản một đòn đó nhưng tâm của ta đã. Sau khi rời khỏi quân gia, lôi cương bay thẳng về phía nam. Mà trên bầu trời của quân gia lúc này lại xuất hiện một lão già. Lão già đó nhìn theo hướng lôi cương rời đi mà lẫm bẩm nói. Tại sao lại là hắn? Sao hắn lại đi ra khỏi trận pháp? Chẳng lẽ hắn từ đâu tới đây lão già hơi biến sắc rồi hơi thở cũng trở nên dồn dập. Lôi cương nhanh chóng chạy tới vạn tượng cát. Hắn nóng lòng muốn tới bên chỉ sang. Ở thánh giới hồng hoang, lôi cương cố gắng làm cho bản thân không nghĩ tới bởi hắn hiểu khi đó rất khó trở về thất giới. Hắn chẳng thể ngờ được khi trở lại thất giới. Trái tim của mình không thể nào áp chế nổi. Chỉ muốn nhanh chóng tìm tới chỉ sang. Nhìn thấy người con gái của mình. Lúc này vạn tượng các lại đối diện với một nguy cơ lớn. Trong những năm qua, vô thượng giới đột nhiên xuất hiện một người. Người này có lai lịch không rõ ràng. Toàn thân bao bọc bởi một lớp băng trên lưng đeo một thanh tiên khí đỉnh cấp. Người này tản ra lực sống rất mạnh, nhưng trong đó lại ẩn chưa hơi thở tà ác. Có thể nói người này đối với hệ một đã đạt tới hỗn độn một long lực trong thất giới chính là cường giả mạnh nhất. Linh lực của vô thượng giới không thể sánh được với thánh giới hồng hoang tu luyện vô cùng khó khăn. Một khi đạt tới cương thần thiên giai đó chính là đỉnh, rất khó đạt tới được hỗn độn cương thần. Lôi cương ở đâu? Ta nghe nói chỉ sang của vạn tượng các là vợ của lôi cương Giao chỉ sang ra đây nếu không ta tàn sát cả vạn tượng cát. Người đó cất giọng khàn khàn âm thanh vang vọng khắp cả không trung của vạn tượng cát. Hơi thở của y khiến cho người ta sợ hãi Vạn các chủ nghiêm túc nhìn người đó trong lòng cảm thấy kinh hãi Tu vi của người này đã đạt tới mức khủng bố, vượt quá sự tưởng tượng. Mà người này lại tới tìm lôi cương. Nói tới lôi cương trong lòng vạn có vô vàng cảm xúc. Thậm chí y còn nén giận. Thời gian qua không biết lôi cương đi đâu. Còn chỉ sang thì sinh lôi mặt, điều này làm cho trong lòng vạn rất khó chịu. Một người làm cha không muốn con gái mình như vậy. Trong những năm qua, lôi mặt và đám người ngu đau lại biến mất điều này càng khiến cho vạn giận lôi cương vô trách nhiệm. Còn chỉ sang bao nhiêu năm qua chỉ trầm mặt, điều này khiến cho vạn càng thêm đau lòng. Mấy vạn năm trước, lôi cương đã biến mất trong cấm luộc. Vạn cao giọng nói với người trên không trung, hừ cấm luộc. Trong cấm lục ngoại trừ xương khô ra không còn có gì khác. Lôi cương không đến đó Ta chỉ tìm lôi cương Luyện hư, đan thần Ta muốn chúng phải chết Ta muốn cho chúng thấy Thực lực của ta Ta phải cho chúng cảm nhận Kết quả của ta Người đó vừa nói xong Hơi thở lập tức trở nên khủng bố Dường như y vô cùng oán hận Lôi cương, luyện hư và đan thần Vạn ngưng thần Cảm xúc của người này có chút quá dị. Điều khiến cho người ta phải lo lắng đó là nếu người này nổi giận thì vạn tượng cát sẽ bị thương nặng. Thực lực của đối phương như vậy đủ để càng quét cả vạn tượng cát. Ơ không Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 891 gặp lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 891 gặp lại. Nhóm dịch me trai em. Thất giới không thể sánh với thánh giới hồng hoang. Ở đây, cương thần thiên giai đã là cường giả đỉnh, còn bước vào cương thần hỗn độn đã là nhân vật vô địch. Tu vi của vạn mặc dù tới cương thần thiên gia nhưng đối mặt với nam tử cuốn băng đầy người trong lòng vạn có cảm giác vô lực. Đạo hưởng Lôi cương không có ở vạn tượng cát. Mặc dù vạn e ngại nhưng thân y là các chủ của vạn tượng cát nên không thể lôi bước. Khặt khặt Giao vợ của lôi cương ra đây ta muốn xem hắn còn trốn được bao lâu. Toàn thân y quấn một lớp băng, chỉ còn để lộ đôi mắt nhìn vạn chằm chằm. Sắc mặt vạn trở lại âm trầm thấp giọng nói. Đạo hữu, bổn tôm mặc kệ ngươi có thù hận gì với lôi cương. Nếu ngươi động tới một cọng tóc của chỉ sang thì bổn tôm sẽ không tha cho ngươi. Ha ha, ta muốn xem ngươi không tha cho ta thế nào. Người đó quát to một tiếng. Thanh tiên khí trong tay y lập tức sáng rực lên. Thanh kiếm tiên trong tay y vung về phía vạn. Một con thần long dài nghìn trượng xuất hiện. Nó tản ra một sự uy hiếp khiến cho người ta sợ hãi. Đồng tử của vạn co lại trong lòng cảm thấy nguy hiểm. Y lão đảo lùi lại mấy bước. Trên người y đột nhiên xuất hiện ánh sáng bốn màu, hình thành một cái kết giới. Thanh kiếm tiên xuất hiện trong tay y. Ánh sáng từ thanh kiếm tản ra đối chọi với con thần long. Rầm, rầm. Những tiếng nổ lớn vang lên. Thanh tiên kiếm của vạn không ngờ bị con thần long màu nâu nuốt chửng rồi sau đó nó há mồm tấn công vạn. Cương thần thiên giai và hỗn độn cương thần có sự khác biệt về bản chất Một cái là dùng lông lực còn một cái là cũng hỗn độn lông lực với uy lực hoàn toàn khác nhau Một tiếng động đột nhiên vang lên rồi một bóng người màu đen xuất hiện bên cạnh vạn Một làn ánh sáng màu đen từ bóng đen tản ra tách vạn khỏi con thần lông Người thanh niên bao phủ bởi lớp băng lão đảo lùi lại mấy bước, ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên. Đồng thời, một cái bóng màu đen xuất hiện bên cạnh vạn. Đó chính là tượng. Tượng, ngươi đã tới rồi. Vạn thả lỏng người, vui mừng mà nói. Mặc dù y là cương thần thiên giai nhưng đối mặt với cương thần hỗn độn hoàng giai cơ bản không hề có sự phản khác. Tượng nhìn nam tử cuốn băng trên không trung rồi nói Một tên cương thần hoàng giai mà cũng dám sinh uy ở vô thượng giới sao Cái bóng của tượng vẫn màu đen nhưng có thể thấy đôi mắt đổ tươi Ánh mắt lạnh lùng nhìn vạn chằm chằm Đôi mắt của nam tử cuốn băng không giấu được sự nghiêm túc Y cảm nhận được một sự uy hiếp nhưng vẫn cười nói Nếu không ra vợ của lôi cương ra đây thì cho dù ta liều mạng cũng phải xóa sổ vạn tượng kép. Y trợn mắt lên. Nếu có thể nhìn rõ mặt Y thì có thể ấy cơ mặt Y đang co lại. Người này có thể đạt tới hỗn độn cương thần chứng tỏ không chịu sự cản trở của thất giới. Tự đó có thể thấy người này đúng là một kỳ tàn ngàn năm khó gặp, một người có tiềm năng vô hạn. Y vương tay phải ra, chộp một cái vào không trung. Trong không gian chật xuất hiện một cái bàn tay đen thui, chộp lấy nam tử cuốn băng. Nam tử cảm nhận được sự uy hiếp, sự oán hận trong đôi mắt y càng nhiều. Y điên cuồng vung thanh kiếm tiên màu nâu trong tay. Những tiếng lông ngâm vang lên từ thanh kiếm. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ không gian như bị những thanh kiếm cắt đứt. Kiếm quan tản ra bốn phương, nhưng bàn tay đen trong không trung lại không hề chịu ảnh hưởng vẫn tiếp tục chọc lấy nam tử. Cùng lúc đó, sâu trong vạn tượng các một nữ tử mặc áo trắng đen đúng. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn về phía trước nhưng không giấu được sự thương cảm trong ánh mắt. Một thiếu nữ như vậy nếu người khác nhìn thấy đủ để yêu mến. Tất cả những sự việc xảy ra, nàng đều nhìn thấy. Sắc mặt nàng cho chút đau đớn, miệng thì lẩm bẩm nói. Lôi cường! Chàng đi đâu? Ngay cả cấm lục cũng không có bóng chàng. Đám mặt nhi đi đâu? Vì sao chàng lại bỏ hai mẹ con thiếp? Một giọt lệ chạy xuống đôi má của nàng. Sau một lát, gương mặt nàng tràn ngập một sự kiên quyết bay về phía trước. Những tia kiếm quan tấn công bàn tay khổng lồ mà đen. Nhưng bàn tay vẫn nguyên vẹn chụp lấy nam tử. Một thứ lực bột phát ra tạo thành làn sóng chấn động tản ra bốn phương tám hướng. Sau khi ánh sáng ló lên, băng cuốn trên người nam tử biến mất để lộ ra gương mặt khủng bố, vô cùng xấu xí. a Cảm thấy băng của mình vỡ vụn, nam tử như nổi điên, đưa tay che khuôn mặt mình mà gào lên. Hai tiếng động chật vang lên rồi một làng khí tức khó hiểu lan ra khiến cho những người tu luyện có mặt chịu ảnh hưởng. Sắc mặt vàng cũng tái nhợt. Mà người có đôi mắt màu đỏ cũng trở nên đờ đẫn Lôi cương đang vội vàng chạy tới vạn tượng các đột nhiên dừng lại Trống ngực hắn đập thình thịt sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía nam mà nói "Mơ thanh thật mạnh Tại sao lại có hơi thở của tiên hoàng Thanh niên cuốn băng liên tục kêu lên Cuối cùng phát ra âm thanh chẳng khác gì tiếng gào khóc Y xoay người chạy đi Dường như không muốn để cho người khác thấy gương mặt xấu xí của mình Thấy người thanh niên rời đi Vạn sưởng sờ Nhìn tượng rồi nói Tượng Thực lực của ngươi đã hồi phục rồi sao Tượng cũng không nói lời nào Đôi mắt đổ tư nhìn người thanh niên đang bỏ đi một cách chăm chú Sau khi trầm ngâm thật lâu Y liền biến mất Vạn thấy tượng biến mất thì sượng sốt không giấu được sự kinh ngạc. Trong những năm qua, tượng càng lúc càng quái dị, hành tung không thể hiểu được. Còn lúc này, trên không trung đột nhiên xuất hiện một bóng người cao lớn. Người đó đúng là Lôi Cương. Y nhìn về phía xa với ánh mắt kinh ngạc. Lúc trước, hơi thở của tiên hoàng khiến cho lôi cương mơ hồ cảm giác nó có liên quan tới thân thể của tiên hoàng. Nhìn nam tử cuốn băng đã biến mất, lôi cương do dự một lúc rồi thở dài nhưng không đuổi theo. Hắn nhìn xuống dưới, khi thấy bóng trắng thì chẳng khác gì bị xét đánh, ngây người, nhìn chầm chầm về phía đó. Một thứ cảm giác ấm áp khiến cho toàn thân lôi cương run rẩy Hắn há miệng thở dốc mi mắt chết chết rồi từ từ hạ xuống. Cái bóng trắng đang phi hành đột nhiên dừng lại kinh ngạc từ từ ngẫm đầu lên. Khi thấy bóng người quen thuộc. Thiếu nữ mặc áo trắng ngây người. Nhìn chầm chầm bóng người cao ngất. Đôi môi miếm lại cố gắng không để cho bản thân phải khóc. Ơ không ơ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio chương 892 thần vân Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio chương 892 thần vân Nhóm dịch me trai em Thiếu nữ nhìn chăm chú lên không trung để mặc cho nước mắt chảy dài trên má Nàng nắm lấy cái váy chỉ biết mở to mắt nhìn lôi cương Lôi cương cảm thấy hết sức đau lòng Hắn than nhẹ một tiếng rồi biến mất Sau đó xuất hiện trước mặt thiếu nữ Mà trong một cái chết mắt khi hắn biến mất đó Hai hàng lệ của thiếu nữ rơi lã chả Nhìn người yêu xuất hiện với khuôn mặt ấy nấy đầy yêu thương Nàng chỉ biết nhìn chầm chầm vào đó Lôi cương siết chặt lấy thiếu nữ Như muốn nàng hòa nhập với bản thân Ngửi mùi hương quen thuộc lôi cương nhỏ giọng nói Chỉ sang Huynh nhớ mùi Nghe thấy âm thanh của lôi cương Chỉ sang không nhịn được mà khóc to Nàng nắm chặt lấy áo hắn Chỉ sợ khi bỏ ra thì lôi cương lại một lần nữa biệt ly với mình Lần biệt ly này quá lâu khiến cho chỉ sang tuyệt vọng Nhưng vào lúc này chị sang biết sự chờ đợi của mình là có giá trị Nàng không hề lên tiếng chỉ ôm chặt lấy lôi cương Lúc này cho dù có nói vạn lời Thì cũng không thể diễn tả được tâm trạng của chị sang Chỉ sang Để nàng phải đợi nhiều năm như vậy Lôi cương nói nhỏ Hắn ôm nàng thật chặt đồng thời tự trách bản thân Cách đó không xa Vạn đứng trên không trung Ngây người nhìn cả hai Đầu tiên y nhớ mày Nhưng sau đó đành thở dài Mà không quấy rầy hai người Lâu ngày mới gặp lại Cách biệt mấy vạn năm Khiến cho chỉ sang có rất nhiều điều Muốn nói với lôi cương Nhưng vào lúc này Nàng không muốn nói gì hết Chỉ muốn ôm chặt lấy người đàn ông của mình Lôi cương ôm chặt Chỉ sang rồi biến mất Sau đó xuất hiện trên một ngọn núi cao Của vạn tượng két Cả hai người ngồi xuống Chỉ sang nếp chặt vào ngực lôi cương mà nhìn hắn chầm chầm Lôi cương xoa cầm chỉ sang rồi nhẹ nhàng vuốt tóc nàng Cả hai người đều không mở miệng phá tan tình cảnh lúc này Chẳng biết bao lâu sau chỉ sang mới nhẹ nhàng vuốt má lôi cương mà nói